Chị của đúng tác chơi một buổi tối vui vẻ Và ngày hôm nay cháu sẽ lên mic đến khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ Hello đoàn Ngọc Sang Nó cứ họ đoàn tên sang tên sáng tự nhiên thế giật mình Hello Tiến Giáp Hello Tùng Ti Đạo đời thường em muốn lấy vợ Anh Tuấn ơi Ủa sao mày lấy vợ Mày lấy vợ mà làm sao mày lại hỏi anh Ủa Lấy vợ là mày lấy thôi à, làm sao mày lại hỏi anh? Ê mà ở ở ở bên chát bóc, anh đang ghim bé Lê Thị Thanh Huyền kìa bé Út kìa. Bé nó đòi các chú bế đó hay là mày qua bên đó mày đạt mày mày thử xem. Mày thử sức đi. Bé nó đang đòi bế đó, hình như là 2k 2k4. Ờ ngày xưa là tao bế nó suốt hồi nó còn nhỏ xíu là tao bế nó suốt. Nước mũi nước dãi nó còn dính đầy áo tao nè bây giờ nó lớn rồi má không biết có được có bế được không nữa. Đó 2K4, xinh xắn, ok, nhìn trông tươm lắm. Qua bên đó coi thử đi. Bế nó dùm tao cái. Hello, thầy Luân. Hello, bạn Hiền Nghiêm Bằng. Đi các em nó bóp cho khỏi đau. <cười> tôi không biết bạn hay là bạn có chỗ nào. Bạn đưa tôi đi, cái tôi đau vai gáy ghê đó bạn ơi. Cái tuổi của anh em mình nó cũng nó cũng sập sệ rồi. Ờ. Tuổi anh em mình nó cũng sập sệ, nó rệu dã rồi. <cười> Ok, hello anh em của DuTip, hello Võ Thị Thủy, hello Minh Đức, hello Nguyễn Hồng Nhung, hello Hoàng Vũ, hello Thanh, hello Huy Nguyễn, hello Tịnh Duy, hello Nhạc Hiếu Đạo Hoài. Anh chỉ em cách thuyết phục bà mẹ vợ tương lai, thuyết phục cái gì em, ví dụ thuyết phục bà cụ cho lô đất mặt tiền, thuyết phục bà cụ cho cô con gái, thuyết phục bà cụ, ví dụ mình lấy được cô chị rồi, thuyết phục bà cụ cho nốt cô em. Ờ. À, hay là thuyết phục cái gì gì chứ Nó phải có cái chữ ấy chứ à, Cháu chào cô Nga Hải Phòng Cháu chào cô Hello Phạm Văn Tụ Hello Bùi Hải Yến Hello Phùng Cụ Sao cái tên lại là Phùng Cụ Phùng Cụ Phúng Cụ Sao tên lại là Phùng Cụ à, Sao nhiều cái tên nó gây hiểu lắm quá <cười> Thuyết phục bà mẹ vợ cho cô con gái dễ thôi em Không cần không cần mình phải thuyết phục ờ không cần mình phải thuyết phục mình mình chỉ cần nhờ bác sĩ bác sĩ nói câu là cỡ là được là được à đâu cần mình phải thuyết phục làm gì cho mất công đúng không đúng không <cười> ok chúng mình vào chương trình nha các bạn chúng mình vào chương trình nha <cười>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 nghe nó có vẻ nó cũng lạ lạ nhỉ mà mà sau tết này các tác giả đặt tên chuyện toàn nó lạ lạ đây là tôi lấy tên nguyên si của tác giả nha các bạn một mà sao nó toàn lạ lạ nhỉ à chúng ta sẽ xem xem là cậu phi long lần này sẽ đem cho chúng ta cái đến cho chúng ta điều gì thú vị à, một chút nữa hiện tại tôi đang tạm thời game bé út của nhà tôi cháu nó đang đòi các chú bé chú nào mà muốn bé cháu nó thì qua xem thử cháu hai k tư tươm lắm công nhìn rõ là tươm Thì chú nào mà muốn thử sức thì ra bế cháu nó thử xem Còn một chút nữa khi mà cậu Phi Long comment Thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên Để cho anh chị em à, tiện tương tác với tác giả ủng hộ A Tũng ủng hộ tác giả Phi Long Bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Và tôi cũng xin chính thức thông báo Là shop đã hoạt động trở lại à, Các sản phẩm của A Tũng lại tiếp tục Sau cái thời gian nghỉ Tết thì lại tiếp tục bán Và vào cái mùa này nó đang là vào cái mùa nồm Thời tiết nó rất là khó chịu ở ngoài miền Bắc Ẩm ướt thì uh, A Tũ đang đẩy mạnh Cái sản phẩm nụ bồ kết Đó, để thanh lọc không khí uh, Nó có thể trừ tà Khử quế giống như các cụ mình Ngày xưa vẫn hay làm, nó là Từ bồ kết nguyên chất, các bạn có thể là Theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn Hoặc vào trong shop, uh, trao đổi trực tiếp Với người bán, còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 Của cậu cần Chồng giải vợ điên, tác giả Phi Long Anh ơi, anh, anh nghĩ lại đi, em xin anh đấy, anh, anh nghĩ tới con mình đi anh, em xin anh. Tiếng của Thu Van xin cầu khẩn sự thương xót của võ, thế nhưng gã chỉ lạnh lùng hất tay Thu ra khỏi rồi sau đó quay lại nói. Tao chán mày rồi, <cười> bây giờ tao có người mới, tốt nhất là mày biến mẹ mày đi cho khuất mắt tao. Thu nước mắt lưng chồng nhìn theo bóng lưng của võ Khuất dần sau cánh cửa Chỉ biết ôm thằng bé con vào lòng Nhìn theo người từng đầu ấp tay gối với mình Giờ sẵn sàng phủi đi tất cả Bỏ vợ bỏ con để mà chạy theo người khác Trên người Thu chỉ còn bộ quần áo mỏng manh Chẳng thể nào chống chọi được những cơn gió mùa đông Thu cúi sống dỗ đứa con đừng khóc Chỉ thức đứa bé mếu máu Mẹ ơi Con lạnh Sao, sao bố lại đuổi mẹ con mình ra ngoài đường trong đêm tối thế này Sao lại thế hả mẹ Từng lời đứa bé nói ra như những nhát dao cớ vào tim của Thu Cô cố gắng cắn môi Kìm đi dòng nước mắt đang trực trào Thu hít sâu một hơi rồi nói lặng: bố, bố bận một chút việc Mẹ con mình chịu khó ở ngoài đây một chút Một chút thôi Một chút nữa rồi bố mở cửa cho mẹ con mình vào Con, con đến đi Con đến đi để mẹ ôm con cho đỡ lạnh. Nên đi con. Đừng khóc nữa con. Nghe mẹ nói vậy. Thằng bé liền đưa tay quẹt nước mắt. Đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ rồi gật đầu. Nó rút vào trong lòng mẹ. Để hỏng xua đi cơn gió bắc ở ngoài kia. Thu ngồi xuống góc sân. Ôm chặt con vào lòng để che chở cho nó tránh khỏi gió lạnh. Cô nhắm đôi mắt lại cho hai dòng nước mắt tràn ra. Rồi nhớ lại chuyện cũ. Thu vốn là đứa bé mù côi. Cha mẹ đã mất từ lâu. Cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt cha mẹ mình. Họ hàng thì quay lưng. Thu lớn lên trong sự đùm bọc của xóm làng. Con bé nhỏ yếu quanh năm đen nhẹm. Dần dần trổ mã Vì không có điều kiện đi học cấp 3 Thu đi làm công nhân Duyên số run rủi như thế nào Thu gặp võ Hai con người đồng điệu thấu hiểu nhau Nhanh chóng là một phần không thể thiếu của nhau Sau một thời gian tìm hiểu Họ đã về chung một nhà Cho đến khi đón thằng cu tuyển đầu lòng Họ càng yêu thương gắn bó với nhau hơn Làm lụng tiết kiệm được ít lâu Thu bàn với võ Bán mảnh đất mà bố mẹ thu để lại trước đây Tất nhiên là võ cũng gật đầu đồng ý Cuối cùng họ cũng có đủ tiền Để cất ngôi nhà tử tế Che mưa, che nắng Võ cũng nghỉ đi làm công nhân Học thêm nghề điện nước Đi sửa chữa cho những nhà có nhu cầu Tưởng rằng cuộc sống êm đềm là như vậy Thế nhưng sóng gió Nó bắt đầu ập đến Cách đây độ vài tháng Võ có nhận đi sửa điện cho một nhà ở làng khác Từ đợt ấy trở về Võ Dần dần khắc lạ Càng ngày càng xa cách vợ con Rồi thường xuyên vắng nhà Đến đỉnh điểm là ngày hôm nay Hai người đã cãi nhau một trận tả tơi Võ đã tặng cho Thu một cái bạt tay Rồi hắn hằn học chỉ vào mặt vợ Tao có người khác rồi Cô ấy trẻ hơn mày Yêu tao nhiều hơn mày Tao cũng hứa với cô ấy là ngôi nhà này sẽ là của cô ấy. Thế nên mày và thằng hôn con, cút, cút. Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày nữa. Lời nói như xét đánh ngang tay, Thu cứ ngỡ ngàng, không thể nào tin được. Là những lời ấy lại có thể thốt ra từ một người mà cô hết mực thương yêu. Không kịp để cho Thu kịp suy nghĩ. Võ thẳng tay lôi cô và đứa con nhỏ dài tống ra giữa trời đông giá rét Thu nén tiếng thở dài Cuộc đời của cô từ lúc sinh ra cho đến lớn lên đi lấy chồng Nó giống như là trả nợ cho một tiền kiếp nào đó Cứ như vậy Thu cứ lịm dần Lịm dần đi trong những suy nghĩ ngổn ngang trăm mối Trong cơn gió bác thổi lồng lộng Đến tê tái cả da thịt Vòng tay của cô vô thức Xiết chặt hơn như để che chở cho đứa con nhỏ Ở trong lòng mình sau. Bình Minh dần dần ló dạng xua đi cái lạnh lẽo của đêm đông. Thu khẽ cửa mình tỉnh giấc. Sau chỉ có một đêm mất ngủ Cô xuống sắc thấy rõ ánh mắt thâm quần đờ đẫn Nghe có tiếng lục cục mở cửa Thu thoáng chút vui mừng vì nghĩ rằng là chồng cô chỉ là nóng giận nhất thời mới đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Thế nhưng thực tế nó giống như là một cái tát rắn thẳng vào mặt cô Võ vừa mở cửa Thấy hai mẹ con vẫn ngồi góc sân nhà. Thằng cu thấy bố nó thì rời vòng tay mẹ lon ton chạy đến. Trong tâm trí non nớt của nó. Bố nó luôn là người thương nó nhất. Cái gì ngon ngọt cũng phần cho nó. Thằng cu ôm lấy chân của võ. Nó bi bồ. Bố ơi! Con với mẹ biết sai rồi. Bố cho con với mẹ vào nhà nhé bố. Đáp lại sự chờ mong của thằng cu tuyển là cái hất tay lạnh lùng của võ thằng bé ngã lan ra sân khóc toáng cởi lên thu thấy vậy liền lật đặt chạy tới đỡ lấy con cô tức lắm anh anh võ ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm vào hai mẹ con thu nhếch mép cười đoạn gần từng chữ <cười> mày bị điếc à hả hay là mày cố tình không hiểu tao đã bảo là chúng mày cút cút sau đó Võ ném cái túi ly lông chứa đầy những quần áo mà Thu đã bỏ Định bụng làm rẻ lau Ném thẳng cái túi vào mặt Thu Cái túi ly lông rơi xuống đất vỡ bung chỉ là những bộ quần áo sờn cũ Không để cho Thu kịp hiểu điều gì Võ cứ thế mà túm cả hai mẹ con lôi ra ngoài đường Tiện tay ném luôn cái túi quần áo đó Cứ như là gã đang đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà vậy Hai đứa chúng mày muốn đi đâu thì đi Muốn là chui giúp ở đâu thì chui giúp Đấy là việc của chúng mày. Nha. Tao cấm tiệt chúng mày đến nhà tao. Để tao nhìn thấy một lần nữa. Đừng có mà trách. Nghe chưa? Nói đoạn. Võ rút từ trong ví ra. Hai ra tờ 200.000 ném xuống đất. Tựa như là bố thí. Sau đó quay bước vào nhà đóng cửa. Còn không quên cẩn thận chốt lại khóa cổng. Người dân xung quanh thế ồ nào thì cũng hóng hớt ngó ra xem. Thế nhưng họ cũng chỉ im lặng quan sát. Chẳng ai dám khuyên can Bởi họ biết họ có là cái gì đâu Để mà can tham gia vào chuyện của nhà người ta Thu nhìn theo bóng lưng Người chồng mình khuất sau cánh cửa Mà trong lòng cô chua sót Thằng cu tuyển lúc này Khóc đến lạc cả giọng Thu bất giác bừng tỉnh Cô cố gắng dỗ dành thằng bé con Rồi lúi cúi nhặt Từng bộ quần áo cũ Còn cầm luôn cả tờ tiền nhầu nát Cô cố dỗi cho nó thật phẳng Thu đã phải chấp nhận sự thật rằng chồng cô đã có người khác và trong mắt võ mẹ con cô chỉ đáng giá có 200.000 trong lòng của cô chua chát. Người cùng đồng hành với nhau những lúc gian khó người từng hứa là sẽ bên nhau trọn đời. Người cùng chung chăn gối vậy mà bây giờ cư xử với nhau như là người dưng nước, nước lã như quân thù quân hành. Đấy, cái thói đời nó là như vậy đấy. Thu lầm lũi bước đi Dắt theo thằng cô con trở về mảnh đất mà cô đã bán Với hy vọng là người ta chưa phá nhà Cô sẽ lên hệ để nhờ ở trọ một thời gian Thế nhưng nơi đây chỉ còn là một mảnh đất bằng phẳng Nén tiếng thở dài Bây giờ bản thân cô cũng chẳng biết đi đâu về đâu Ở làng thì cô cũng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người Trước biết bao lời đàm tiếu Mẹ con cô hẳn là cũng chẳng được yên thân Hơn nữa còn võ Gã bây giờ như là con chó điên ấy, Cứ gầm gừ gầm gừ Không khéo Thấy mẹ con cô lợn vợn Gã lại động điên động rổ lên thì Suy nghĩ ngược xuôi Cuối cùng Thu quyết định phải bỏ làng mà đi Cứ thế mà đi Qua không biết bao nhiêu ngôi làng Cuối cùng Thu mệt mỏi dừng lại Ở một ngôi làng thoạt nhìn có vẻ yên bình Nằm bên ven sông Thu quyết định dựng một cái tròi ở ngay bên chân đê cuối làng. Sau cả một ngày hì hục cái chòi nhỏ được dựng bằng những cây tre nữa, xung quanh cô nhặt những tấm bạt người ta bỏ đi quay lại cho kín gió. Người làng nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của hai mẹ con thì thương tình ra hỏi han, biết được câu chuyện. Họ chỉ đập biết động viên hai mẹ con cố gắng và cũng chẳng nỡ lòng nào xua đuổi. Thù cứ thế mẹ con nương tựa vào nhau sống lầm lũi qua ngày. Cô tận dụng đống quần áo, ghép lại với nhau thành cái vỏ chăn, bên trong nhồi đủ thứ để có thể giữ ấm. Chỉ sau có một thời gian ngắn thu từ một người phụ nữ có nhan sắc, vậy mà bây giờ trở nên tàn tạ đến nỗi chẳng ai nhận ra. Thằng cu tuyển mặc trên người bộ quần áo bát chẳng vá đục, được may lại từ những bộ quần áo cũ của mẹ. Mặt lúc nào cũng lem luốc. Người làng thấy tội nghiệp cho nên thi thoảng cũng cho mẹ con thu khi thì tấm bánh, khi thì đấu gạo. Trẻ con cũng bị bố mẹ nó cấm tiệt Không được treo mẹ con cố Thế nhưng Chúng nó là trẻ con mà Lâu lâu chúng nó vẫn gọi Thu là bà mẹ điên Và Thu cũng chẳng để tâm đến điều đó Mặc dù những lời ấy Thực sự nó giống như là lưỡi dao cứu Vào trái tim đã trồng chất vết sẹo của cô Công việc của Thu bây giờ ban ngày Là cùng với thằng cô đi nhặt ve chai sát vụn Đổi lấy tiền Đắp đổi qua ngày Ban đêm quay về căn tròi rách mà sống. Hôm nay cũng vậy. Thu dậy sớm sau khi ăn sống một nửa gói mì tôm. Một nửa phần còn lại cô cho thằng cu. Đang định gọi nó dậy. Thế nhưng thằng cu không có bật dậy cười nói vui vẻ với nó nữa. Nó cứ nằm im thở từng hồi mệt mỏi. Ánh mắt của nó đục ngầu ngẩn lên nhìn mẹ. Linh tính của người mẹ bộc phát. Thu đưa tay sờ lên trán của thằng cu. Thấy nóng hầm hập. Cô vội vàng móc trong người ra, kiểm tra tiền mua thuốc. Chỉ còn đúng có 20.000 tiền lẻ, nhầu nát. Thu lầm bẩm tính toán một hồi, còn không đủ tiền để mua một liều hạ sốt. Cô chạy ra khỏi cái tròi rách, đến một tiệm tạp hóa. Mua lại mấy gói cháo ăn liền, nhìn số tiền ít ỏi còn lại. Thu bấm bụng, tìm ra chợ cóc cạnh đó không xa. Nhìn người ta đang thái thịt lợn, cô khẽ nuốt nước bọt. Quả thực là lâu rồi cô không biết cái mùi vị thịt nó như thế nào thấy thu ăn mặc rách rưới lại đứng thập thò nhìn đau đớn vào phản thịt của mình ba chủ quay nói này cái con mẹ điên này thế định rình rập ăn trộm thịt của nhà bà đấy bà nói cho bà biết này biến ngay bà mà bắt được mà mày ăn trộm ăn cắp là mày no đòn để biết chữa biết chữa thu thoáng bối rối rồi ấp ủng không Cháu, cháu không có định ăn trộm gì Cháu, cháu... Thấy Thu cứ ấp ống mãi Bà chủ nhướng lông mày hỏi dồn, Làm sao Cứ lấn cả lấn cấn thế Thu lối hối ngại ngùng móc Từ trong túi ra chỉ còn có 8.000 tiền lẻ Cô cầm cả bằng hai tay Đưa cho bà chủ Bà, bà ơi Bà bán cho cháu Từng nay tiền thịt lợn băm Cháu về nấu cháo cho con cháu Nó ốm nó quá Nghe vậy, bà chủ quầy thịt lợn cũng bối rối, đều là đàn bà với nhau. Bà biết, chẳng người mẹ nào lại có thể mang đứa con ra để mà làm bình phong cho hành động của mình cả. Bà chỉ cần lấy 8.000 nhầu nát Thu đang đưa, cất vào túi. Tay dao tay thớt, nhanh chóng thái thịt rồi cho vào cái máy xay. Xong bà gói lại cẩn thận, đưa cho Thu. Thu nhận lấy, thấy thịt nhiều hơn hẳn so với số tiền mà cô đã trả. Cô đưa ánh mắt rưng rưng nhìn bà chủ quay. Bà ấy phất tay. Thôi, mang về nấu cháo cho con nó ăn đi. Kéo nó đói. Nhìn tao làm gì? Thù mếu máu chắp hai tay lại. Cháu, cháu, cháu đội ơn bà. Cháu đội ơn bà. Cô nhanh chóng quay trở về căn tròi rách ở đê. Sau khi cái cặp lồng nhôm hỏng quay, người ta bỏ đi. Cô nhặt về coi như làm cái nồi đã bắt đầu lục bột sôi, thu nấu bát cháo thịt băm cho thằng cô. cầm bát cháo nóng ở trên tay, cô cẩn thận đỡ thằng cô dậy, cho nó ăn từng thìa từng thìa một. thằng cô dù ốm mệt nhưng nó thương mẹ, nó ngoan lắm. ăn hết bát cháo rồi lại nằm xuống. thu lấy khăn thấm một ít nước, rồi cho khăn ẩm đắp lên chán cho nó. thấy con nằm thêm thếp như đang ngủ. Cô kéo cao cái chăn vá chẳng vá đụp lên Rồi nhẹ giọng Mẹ, mẹ đi ra ngoài một lát Mẹ mua thuốc rồi Rồi mang về cho con ngay Thằng bé đưa bàn tay nhỏ xíu Lên vuốt má mẹ nó Nhoèn một nụ cười Thấy con như vậy Thu nắm chặt tay con rồi quay lưng gạt nước mắt ra ngoài Cô biết Bây giờ cô phải thật mạnh mẽ Thằng bé chỉ còn có cô là chỗ dựa duy nhất Nếu như Nếu như Thu gục ngã Không biết nó sẽ sống ra sao nữa Trong người của Thu bây giờ chẳng còn lấy một đồng bạc Đang suy nghĩ miên man thì từ xa, cô thấy có cái đám ma người ta chuẩn bị đưa ra đồng. Không chần chừ cô chạy nhanh trên con đường mấp mô sỏi đá, thậm chí có mấy lần vấp ngã. Cảnh sát của đất đá cứa vào chân đến bật cả máu, nhưng thu lúc này cũng chẳng bận tâm. Cô theo kịp đoàn đám ma, tiếng kẻn trống vang lên não nẻ. Người thân ra quyến thì khóc ỉ ôi, bám theo cái xe tăng. Thu chăm chăm ngó nghiêng đợi người ta vứt tiền lẻ ra đường là cô chờ nhặt. Bản năng là mẹ thúc đẩy. Cho đến giờ phút này Thu chẳng sợ điều gì. Điều duy nhất cô quan tâm là có tiền mua thuốc cho thằng cu tuyển. Người nhà gia quyến thấy con mẹ điên giặt về làng này thời gian trước. Bây giờ đang lúi húi chạy theo nhặt tiền. Thành ra họ cũng chẳng nỡ đuổi đi. Bởi bộ dáng của Thu trong tiểu tụy rách giới. Người ta chỉ thở dài. Đi đến đoạn ngã ba ngã tư Họ cố tình vứt nhiều tiền lẻ hơn Cho thu nhận Lối cuối Đi theo đám ma ra đến tận nghĩa địa Nhặt những đồng tiền lẻ Ướt nhẹp dưới nền đất lạnh Tay của thu đã đỏ tấy cờ lên Nhưng cô cũng chẳng để tâm Cô cố gắng lau sạch bùn đất Dính ở trên những đồng tiền Đếm đi đếm lại được hơn 70.000 đồng Thu liền chạy ra ngoài hiệu thuốc Cô dược sĩ đang ngồi lối hối Bấm bấm cái điện thoại Thấy người đàn bà rách dưới đứng trước quầy hàng Nheo mắt hỏi Có việc gì đấy cô? À, à, à, cô ơi Mình mình mình có thuốc cảm sốt cho trẻ con không? Cô dược sĩ đẩy cặp kính Dạ có Sau đó nhanh tay kê một loạt thuốc Dặn dò thu thật kỹ Cuối cùng thu rụt rẻ cô, cô, cô ơi Hết bao nhiêu? Cô dược sĩ mỉm cười Của chị hết 60.000 Đến đây Thu thở phào nhẹ nhõm Cô móc đống tiền lẻ ra đếm đi đếm lại mấy lần rồi đặt lên quầy Cô dược sĩ cầm cả đống tiền lẻ Sau khi nhìn đã đủ Thu cầm túi thuốc nhanh chóng rời đi Để lại ánh mắt tò mò của cô dược sĩ Về lại căn tròi rách nát Thu nhanh chóng lấy nước ấm cho thằng cô Thằng bé uống thuốc xong thì lại nằm xuống thêm thiếp ngủ Suốt đêm hôm ấy con lên cơn sốt Thu cứ lật đật trường khăn ướt rồi kiểm tra nhiệt độ người nó. Cho đến sáng thì Thu đã mệt dã rời, nằm ngủ gục bên cạnh thằng bé, mãi đến tận trưa mới tỉnh. Vừa mở mắt ra Thu đã bàng hoàng nhớ ngay việc kiểm tra tình trạng của thằng bé. May quá, cuối cùng nó cũng hạ sốt. Bụng của Thu sôi lên ổng ngọc, bấy giờ cô mới nhớ ra là từ hôm qua tới giờ cô mới chỉ có ăn nửa gói mì tôm sống. Thu nhanh chóng lật cái chiếu lên Lấy nửa gói mì tôm còn lại Mà nhai sống chống đói Rồi lấy sức mà tiếp tục trông con Mấy ngày sau đó Thằng cu cũng dần dần khỏe lại Cơ thể của Thu sau những ngày ấy Thì lại càng suy sụp Hai hố mắt trũng sâu Gò má đã sám xịt cả vào Cho đến ngày hôm nay Thì cô đã có thể yên tâm Đi nhặt bé chai Thằng cu líu tay mẹ nó Mẹ ơi Mẹ cho con đi cùng mẹ. Ở nhà một mình con sợ lắm. Nghe con mình nói như vậy. Thu nhìn lại căn tròi rách nát. Nhà gì cái này. Nó giống như là một cái ổ. Cảm giác chua xót bất lực của người mẹ dâng lên. Con nhà người ta ở tuổi này thì vô lo vô nghĩ. Còn con mình thì chỉ vì bố nó đã có người khác. Đã nhẫn tâm tống mẹ con nó ra đường tự sinh tự diệt nhưng nhưng mà con còn chưa khỏe thằng cu tét miệng cười con khỏe hẳn rồi con đi theo mẹ để giúp cho mẹ đỡ vất vả thu xoa đầu con nhưng mà phải bằng ấm mà nghe chưa Đợt này gió mùa đông bắc bổ sung rét lắm hai mẹ con lại rong ruổi trên khắp các cung đường nhặt ve chai người đi đường nhìn cảnh người đàn bà tiểu tụy dắt theo đứa bé còi dí còi dẻo Một tay cầm cái bao đựng chai lọ. Đi bên vỉa hè. Họ thở dài. Thương cho cái kiếp con người. Chẳng hiểu cớ làm sao mà ra cái cớ cái sự này chứ. Sao mà đời nó khổ thế. Sau một ngày vất vả. Thành quả của hai mẹ con cũng chỉ được hơn sáu chục tiền ve chai. Đi về căn tròi nhỏ vừa đi thu vừa nói. Một tí nữa đi qua cửa hàng mẹ mua một ít gạo. Về nấu ăn cho em ăn cơm. Được không? Thằng cu cười tiết mắt gật đầu lê lệ. Hai mẹ con tính đi mua mấy cơn gạo cùng mấy quả trứng. Số tiền còn lại thu sẽ cẩn thận dành dụng để lúc nào cần có việc thì chi tiêu. Cô hôm đó mẹ con nó được bữa cơm no, cùng với món trứng rán, lại thêm ít rau dải hái được bên lề đường. Ánh lửa bập bùng, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Thu. Thế nhưng lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy vui như vậy. Ăn cơm xong xuôi, mẹ con lại chui vào trong cái ổ mà ngủ, cùng với giấc mơ về ngày mai sẽ tốt hơn. cho đến đêm, khi đang ngon giấc thì thu bớt chật dùng mình vì cơn đau thắt ở bụng. Cô trộm dậy mồ hôi nhễ nhại. Cô có cảm giác là cô đang bị làm sao đó. Với tay lấy cái khăn xô cô nhặt được lúc đi lượm ve chai thấy cái khăn còn mới nhưng người ta bỏ, thu nhặt về giặt sạch sẽ để dùng. Có nhiều lần cô nghĩ là dùng cái này liệu rồi nó có đảm bảo vệ sinh không? Thế nhưng nhìn sang thằng con. Lại đang ngồi nghịch đất cát, thu tặc lưỡi chắc là chẳng sao. Giặt sạch rồi, trần trong nước sôi là nó sạch. Xong xuôi, thu cũng chẳng thể nào mà ngủ được. Ngồi bên cạnh đống lửa, cô chỉ thấy những mảnh củi than còn đỏ. Cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực. Đời cô nó cũng giống như là đống lửa tàn vậy. Khi lửa tàn chỉ còn than đỏ, nhưng rồi cũng đến lúc than đỏ nó cũng lụi tàn. Đời cô khổ từ bé thì cũng chẳng sao. Chỉ là cô thương thằng con trai. Không biết nếu như mà cô không may không còn ở trên đời này nữa thì nó sẽ sống ra sao đây? Đối lập với cuộc đời cơ cực của mẹ con thu, võ thì khác hẳn. Gã một mình tự do tự tại chẳng vững bận điều gì. Gã bây giờ sống thoải mái như thanh niên chưa vợ. Những người hàng xóm thấy gã như vậy cũng có đôi lời khuyên. Thôi, chú võ à. À, chú nghe tôi Vợ chồng với nhau giống như là cái bát đôi đũa Cũng có lúc xô lúc lệch chứ Nhưng mà làm sao mà sống thiếu nhau được Chú đón vợ đón con chú về đi Ai đòi lại đuổi vợ con đi mấy tháng trời rồi như thế Nó khó nhìn quá Võ nghe vậy thì hục hoặc Vợ con chỉ là áo mặc qua tay Không có đứa này thì có đứa khác Bác cứ kệ mẹ chú nào Sống chết ở đâu thì tùy chúng nó Em nhìn thấy mẹ con chúng nó là Em sôi hết cả máu lên Mẹ nó Không để cho hàng xóm nói thêm Võ leo lên cái xe máy Cùng với một túi quà Em đi đây Hôm khác nói chuyện với bác sau nha Đoạn gá rồ ga xe phóng đi mất hút Để lại mấy người hàng xóm ngơ ngác đây, Số con thù nó rõ khổ Mổ côi từ bé không người thân thích Tưởng là lấy được tấm chồng rồi có ngày bị bình yên. Tôi chả ngờ là cái thằng võ nó đổ đốn trai gái đi bẩm đến mức đuổi cả vợ cả con ra khỏi nhà thế chứ lại, Đúng là cái quần. Một người đàn bà xen vào. Bác nói đến con Thu em với nhau đấy. Lâu rồi cũng chả thấy tin tức gì mẹ con nhà nó. Không biết là bây giờ phiêu bạt ở phương trời nào. Nó dại chứ không may mà nó, nó nghĩ quẩn. Nó ôm con nó nhảy... Thì biết đâu mà lần Mà kể cũng lạ nhỉ Cái trả thằng võ từ trước tới giờ Như thế nào Người làng mình biết chứ Thế mà đùng cái nó thay đổi 180 độ Cứ như là người khác ấy nhỉ Một người đàn bà đang lúi húi Băm rau lợn Liền ngẩn lên hóng câu chuyện Dào ôi Khác cái gì mà khác Gôm, Người ta chả bảo Một cái lạ bằng của tạ cái quen đấy Không khéo là ăn phải bùa mê thuốc lũ Của cái con bỏ mẹ à nào rồi À! Võ chạy xe trên đường mà vui vẻ Lâu lâu huyết sáo theo giai điệu Một bài hát yêu thích Không hiểu ở nhân tình của gã có điều gì đặc biệt hễ mà cứ xa nhau Võ lại thấy nhớ ả ra giết Cái cảm giác nhớ nó như hóa thành thực chất vậy Khiến cho gã chẳng thể nào tập trung làm được việc gì Qua một quãng Cuối cùng võ dừng lại trước cổng của một ngôi nhà Tắt máy xuống xe Hai... Bàn tay bám bám vào cái hoa sắt Dẫu mỏ vào trong nhà Hồng ơi Hồng Hồng có nhà không Hồng ơi Nghe tiếng gọi từ trong nhà Có một người đàn bà thò đầu ra Giọng nũng nịu Khiếp Gì mà mãi mới sang Làm cho người ta chở từ sáng tới giờ con nào ngoe ngoài, ngoài cặp mông Đi ra mở cửa Rắt xe vào trong nhà đi Ở ngoài đấy rồi lạnh ốm Rồi chả làm ăn được gì Võ đi đằng sau Nhìn theo cái bờ mông mặc cái quần căng Đến nảy cả da Lắc qua lắc lại Gã chép miệng Rồi ôi Mông như thế này Bảo sao không dứt ra đùa Vào đến trong nhà tự tiện ngồi xuống ghế Gã ngó nghiêng xung quanh theo thói quen Hồng xuống bếp Pha cho gã cốc cà phê Từ trong một cái lọ nhỏ À lấy ra một cái thứ bột màu xám đen như là cho. Thả vào trong cốc rồi khuấy đều. Bê cốc cà phê lên. Đúng lúc hai bàn tay khẽ chạm vào hông của Hồng. Con ả giật mình suýt hét lên. Quay lại thì nhận ra là võ. Có lẽ ngồi ở trên nhà gã chẳng có gì làm. liền tò mò xuống bếp. Hồng vuốt ngực thổ, thở hồn hển Của nợ này. Làm người ta giật hết cả này. Võ cười hành hành <cười> làm gì mà giật mình Thế định bỏ đọc anh ấy sao mà giật mình Chỉ một câu nói đùa Thế nhưng làm cho Hồng trột dạ Gương mặt của ả thoáng chút không tự nhiên Một lúc lâu sau điều chỉnh lại cảm xúc Hồng ấm ở Đọc cái gì mà đọc Thuốc để Để tăng cường đấy <cười> Dạo này thấy hơi đuối đấy Hay là con vợ già nhà nó vắt hết rồi Hồng vừa nói vừa rưới cốc cà phê cho võ, gã đón lấy rồi uống. Một hơi liền cạn hết, làm cho Hồng trợn mắt. Ủa rồi hôi, cà phê lại để nhâm nhi chứ? Ai lại cứ như là chưa bắt giới ăn quả nhân sâm thế? Võ cười hành hạch, <cười> uống nhanh để để để còn làm việc khác. Đang sốt sình sịch, đêm nằm lưng chẳng dứng giường, chỉ mong đến sáng ra đường gặp em. Võ để cái cốc cà phê lên bàn, sau đó bế thốc Hồng lên đẩy cửa buồng. Vào đến bên trong, Hồng dơ tay ngăn lại. Thế hôm trước, hứa mua cho em cái váy. Hôm nay đi sang tay không đấy. Võ à lên một tiếng. <cười> Mình không nói, anh quên mất. Mình chờ anh một tí. Võ chạy ra ngoài. Một loáng gã đã xách hai túi quả vào. Hồng ngạc nhiên. Sao anh mua nhiều thế? Võ nhìn Hồng nở nụ cười đê tiện. Một váy để em đi chơi. Một váy thì chỉ mặc cho anh ngắm. Nghe đến đây thì cũng có thể hiểu. Cái váy để cho anh ngắm mà võ nói là váy gì? Hồng đỏ mặt. Quỷ sứ. Làm cho người ta xấu hết cả hổ Ngại hết cả Hồng. Không để Hồng suy nghĩ thêm. Gã đè nghiến lên ả. Nhưng như nhớ ra điều gì? Gã nhướng mày. Này anh thấy... Mình có thở mấy con búp bê Trông hình dáng nó gì thế Nó là cái gì đấy Hồng ấp úng Trong tiếng thở hồn hền À cái đấy là là cu ở sao lại thở cu cu cắt lời người ta cu Man Thong Cách đây ít lâu Em có đi thỉnh về nuôi Người ta bảo là cái này vừa hút tài lộc Vừa có thể trong nhà được đấy Em thỉnh hai con Ông thầy bảo là bên trong cu Man Thong Có xương cốt trẻ con và giữ hồn phách của trẻ con ở đây đấy. Bởi vì chúng nó ít phước, trả được làm người. Nhưng nghe cho vui chứ, em nghĩ là làm gì có cái việc ấy. Rất nhanh sau đó, Hồng chẳng nói thêm được câu nào. Thay vào đó là trong căn buồng vang lên những âm thanh mờ ám, tiếng thở rồn rập hồn hền. Võ ở đây vui vẻ với nhân tình là như thế, còn ở một phương trời khác. Vợ con của gã đang phải sống lay lắt bơ vơ giữa dòng đời Gã thì ở đây chăn ấm đềm êm Vợ con của gã đang phải quấn trong những mảnh chăn đắp vá Sống tạm bờ Ở cái chỗ mà nếu như mà trời nắng Thì chả có chỗ mà chú cho nó mát Trời mưa thì có mà rột từ trên xuống dưới Đấy, cái trò đời Quần thảo nhau chán chê Võ hôn tạm biệt Hồng Trước khi ra về gã có bảo Này Thế sao mình không về ở chung với anh Góp gạo thổi cơm chung Để anh đỡ phải nhớ mong trông ngóng Hồng cười Bây giờ thì chưa được Hàng xóm lắng giềng người ta dị nghị Thôi Mình đi về đi kẻo muộn Võ gật đầu Quay xe về nhà Về đến nhà bước vào căn nhà trống chảy bất giác võ dùng mình gã gặp người xuống mà ho ho đến mức rút cả cổ vào một chập sau mới đỡ ngẩng mặt lên nhìn xung quanh trong một giây ngắn ngủi đầu óc của võ bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ trong giây phút ấy hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu thu thu đâu rồi thằng thằng bé tuyển Còn ơi Còn đâu rồi Nhưng rất nhanh Những câu hỏi đó lại bị hàng loạt Những thứ khác che kín Trong đầu của võ lại hiện lên bóng hình Của Hồng Gã lại trở lại mê man Dạo này sức khỏe kém quá Võ thở dài Đoạn quay ra ngoài đường để ăn tối Từ lúc đuổi mẹ con Thu đi võ trở thành khách ruột của mấy quán cơm bụi từ ngày yêu hồng tới giờ gã cũng chẳng còn trí thú với công việc sửa chữa điện nước của mình nữa đầu óc của gã lúc nào cũng lạng vàng bóng hình của hồng gã chỉ muốn nhào tới ôm lấy thân thể trắng ngần không chút tì vết đang độ xuân thì chỉ cần xa hồng một hai ngày là gã nhớ ả như phát dổ phát dại còn khi nhìn thấy thu thì gã sinh ra cảm giác chán ghét chưa từng thấy Ăn tối xong võ thong dòng đi về nhà, leo lên giường, vắt tay lên chán mà suy nghĩ. Có đôi lúc cảm xúc trong gã rằng xé khiến cho võ thấy như là mình đang đứng ở giữa ngã ba đường vậy. Nhưng rất nhanh cái cảm giác ấy lại biến mất, nhường chỗ cho sự nhớ nhung đối với Hồng. Dòng suy nghĩ của võ chậm chậm trôi về cách đây gần một năm trước. Khi mà gã tình cờ nhận sửa điện nước cho một nhà gần với nhà Hồng, Lúc đang đục cái đường nước, Hồng đi quăng đi ngang qua nói một câu bâng quơ. Anh gì ơi, anh, anh xong ở đây thì sang sửa giúp em. Thề ông nước nhá. Võ quẹt mồ hôi ngẩn đầu, thấy Hồng thì vội vàng lau tay cho đỡ bẩn. À, thế à, ừ, cô đợi tôi một chút. Tôi sửa xong ở đây, tôi sang ở đấy xem. Chỉ một loáng. Võ đã lắp xong cho gia chủ liền đi theo Hồng. Sang tới nơi ngó nghiêng. Xem đường nước ở dưới cái chậu rửa. Võ bảo. Cô ơi. Đường nước nhà cô bị nứt rồi. Cái này phải cắt với đục ra rồi hàn lại. Hồng bảo. Em chả biết những cái này đâu. Anh làm cho em hết bao nhiêu em gửi. Võ gật đầu. Bắt đầu lấy đồ nghề. Ra xe lấy đoạn ống nước còn thừa mang vào. Vừa xử lý đường nước cho Hồng. Hai người vừa nói chuyện vui vẻ Võ mãi mê vừa làm vừa trò chuyện Không để ý tới Ánh mắt đông đưa Hồng dành cho gã Xong xuôi Võ cười tươi à, Xong rồi Hồng thoáng chút ngượng ngùng Khi bắt gặp ánh mắt của Võ nhìn mình À lặng đi chỗ khác Thế hey, của em hết bao nhiêu em gửi Võ cười phất tay Thôi Tôi chả lấy tiền đâu Có tí việc ấy mà Cô cho tôi xin cốc nước là được Hồng cười tươi giói Rồi đi rót nước cho võ Võ vừa uống nước Vừa nhìn quanh đánh giá ngôi nhà Hệ thống nước đầu ra da của nhà cô xuống cấp đấy Khi nào muốn sửa thì cứ gọi tôi nhé Tôi sửa cho Đảm bảo tuyệt đối yên tâm Giá cả cũng cạnh tranh lắm Hồng chớp mắt gật đầu lê lệ Võ uống hết cốc nước rồi xin phép Thôi bây giờ cũng chưa rồi Tôi đi về, kèo vợ con ở nhà lại mong. Lúc Hồng tiễn võ ra cổng, bấy giờ Hồng còn nói, anh đi về cẩn thận. Võ dơ tay vẫy vẫy như chào lại, để lại Hồng đứng đó ánh mắt dõi theo. Cho đến khi bóng dáng của võ hòa vào dòng người. Ả biểu môi, sau đó trong đầu của Ả thầm nghĩ, người đàn ông này sẽ là của Ả. Chắc chắn là như vậy. Một tuần sau, Hồng đứng ngơ ngát trong một con ngõ nhỏ trước một căn nhà cổng kín cao tường. Đúng lúc này một lão già tóc hoa dâm, gương mặt quát cả vào, ánh mắt lão liên, nhìn xung quanh thấy có người đứng trước cổng nhà. Lão lên tiếng, có việc gì đây cô? Hồng đánh giá lão già từ trên xuống dưới một phen, mẹ bố nó. Nhìn từ đầu đến cuối Nhìn từ ngược đến xuôi Từ trong ra ngoài Vẫn không thấy lão già này có cái nét nào Giống như ông thầy Mà trông như là thằng bà gà Lão già mới lim di mắt cổ đến làm bùa Yêu đơn phương không được đáp lại đấy phóng. Hồng không nói gì À khẽ xoắn chặt hai tay vào nhau Lão già thấy vậy Trong đôi mắt chuột của lão lóe lên một tia sáng Lão cười cười <cười> Thôi Cô đi vào nhà Rồi ta nói chuyện Ngồi trước gian thờ Sau khi lão già thắp nhang khấn vái một hồi Lão mới quay lại đối diện với Hồng Nào Thế bây giờ cô nói xem Hồng kể lại toàn bộ câu chuyện Kể xong À cối xuống Bàn tay vẫn không ngừng vần vò vào với nhau Lão già trầm ngâm suy nghĩ một lát Đột nhiên lão gật gù, Người ta đã có gia đình rồi. Cô làm như thế là mất phước lắm đấy. Mà không cẩn thận rồi còn bị nghiệp quật. Chưa kể. Nếu người bị bỏ bùa phát hiện ra. Không khéo u, lúc ấy cô còn bị bùa nó quật ngược lại đấy. Hồng hít sâu một hơi nói bằng giọng quyết tâm. Con quyết rồi thầy Thầy làm cho con cái loại buổi yêu nào mạnh nhất ấy. Lão già gật gù Thế Ta chỉ mong là sau này Cô đừng ngối hận Vì quyết định ngày hôm nay Thấy hồng vẫn như vậy Lão già cũng không muốn nói thêm Tuy mặt lão có chút giống Phường trộm cắp bất lương Nhưng quả thực là trong tâm của lão Cũng chưa bao giờ có định hại ai Lão quan niệm rằng là mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên. Bùa của lão làm ra chỉ là chất xúc tác để những thứ ấy đến nhanh hơn mà thôi. Lão cũng chỉ chuyên giúp đỡ những người vợ để cho chồng về bên mình hoặc là những đôi yêu nhau. Trước khi lão làm cũng đều nói rõ những mặt lợi hại để cho người ta cân nhắc. ấy thế nhưng Hồng là trường hợp đầu tiên mà lão quyết định làm. Lão khẽ lắc đầu một cái. Bây giờ, cô về chuẩn bị máu kinh kỳ của cô. <cười> Phơi cho nó khổ vào. Rồi mang đến đây, ta làm phép cho. Hồng trợn mắt tưởng mình nghe nhầm. Máu mà, mà, gì cơ thầy? Lão già liền chỉ chỉ. Máu kinh kỳ. Máu đến tháng. Hiểu chưa? Sau đó, Lão tử tốn chỉ từng bước Giờ cô về đợi đến kỳ cái... Lấy uh, bông thầm máu của ngày đầu tiên Đem phơi khô đến đây là được Lão sẽ làm nốt các bước tiếp theo Không gật đầu Ả toan đi về Nhưng như nghĩ ra điều gì Ả ấp ống hỏi lại Thầy ơi cái, cái thứ đấy có hiệu quả không thầy? lão già chắp tay vái vái trên ban thờ không quay đầu lại rồi cô sẽ biết mấy ngày hôm sau Hồng lại tìm đến nhà của lão thầy lão đang quét sân thấy Hồng đến lão lẩm bẩm mẹ tiên sư cái con này chả lẽ trời phù hộ nó hay cái gì mà cần máu kinh là nó hành kinh Hồng tự nhiên đi vào sân Dạ Con Con chào thầy Mấy hôm trước con có đến được thầy dặn Này Này con đã mang cả đến đây rồi à Hồng lúi cúi ngại ngùng mở cái túi bóng đen Lão thầy trợn mắt Trời ơi Chỉ cần một tí là được Thế mà cô mang đến nguyên cả một bịch Cô định làm bùa cho cả làng à Hồng ấp úng Thì thầy có bảo chính xác là lấy bao nhiêu đâu Còn cứ tưởng Lão thầy phẩy tay một cái Sau đó thong dong đi vào trong điện thờ Hồng nghe theo lời lão Lấy một chút ít Còn cái bịch ly lông kia thì vứt vào sọt rác Vào đến trong điện Lão thầy lấy cái mảnh bông Dính máu đã khô đen cả vào Cho vào trong cái cối đá nhỏ Kèm theo đó là một nhánh rễ cau Và một vài thứ bột gì đó Mà lão gọi là bột ngải Lão cứ thế mà say mà giã Cho đến khi tất cả hòa trộn vào Thành cái loại bột xám như cho Lão dồn vào trong cái túi nhỏ Đưa cho Hồng cẩn thận rồi đói Mỗi một lần Cho một ít vào đồ uống của người kia Sau vài lần là tự khắc Người ta sẽ yêu cô say đắm Nhưng mà lâu lâu vẫn phải cho người ta uống nha. Đến khi nào người ta yêu cô ra giết thì dừng. Hồng hí hừng đón lấy. Còn chưa kịp thật vui mừng. Lão lại nheo mắt nói tiếp. Tôi dặn cô này. Sống biết đủ. Tự khắc đầu óc sẽ nhẹ nhàng. Còn nếu mà để người ta phát hiện được cô bò bùa người ta. Lúc ấy lúc ấy nghiệp báo chẳng tha cho cô đâu Hồng nghe nhưng cũng chỉ gật đầu cho có lệ sau khi gửi tiền làm bùa xong ả phóng xe về lão già lẩm bẩm <cười> thôi đời tiểu tam lại đòi cướp chồng người khác nghiệp bao quân thần <cười> Lão phẩy tay áo một cái rồi quay vào nhà Để lại đằng sau là cánh cổng với bóng dáng của Hồng đang vui vẻ Đi xa dần xa dần Về đến nhà Hồng làm y theo lời của lão thầy đã dặn Quả nhiên như vậy, võ ghé qua nhà thường xuyên hơn Không chỉ đơn thuần là qua sửa chữa điện nước cho Hồng Mà sang nhìn thấy Hồng Hồng sướng dơn biết ngay qua cái ánh mắt nhìn đó Bùa đã phát huy tác dụng ấy thế nhưng có lẽ những việc làm trái với Luân thường đạo lý Thường bị trời cao soi xét Liên tiếp những ngày sau đó Hồng luôn có cảm giác hồi hộp À cứ có cảm giác như là bị ai đó nhìn chằm chằm ở sau lưng Có đôi khi nằm trong vòng tay của võ. À tự nhiên giật mình thon thoát ớn lạnh cả người. Võ ngạc nhiên. Em sao thế? Hồng bối rối. Không, không, không có gì. Là hôm nay em hơi mệt. Võ đưa tay sờ lên chán của Hồng. Không nóng không sốt. À, thôi, hôm nay mình ngủ sớm. Hồng nằm xuống kéo chăn lên ngăn ngực. Cơn buồn ngủ ập đến được thậm chí ả không cả kịp nhận ra chìm ở trong giấc ngủ miên man hồng mơ thấy mình đang ngồi một mình trơ chọi trong ngôi nhà trống trải ngôi nhà chìm trong một màn u tối thê lương còn chưa kịp định hình ả bỗng nhiên nghe tiếng nói ma mị vang lên tiểu tam mà đòi giật chồng chính thất ừ lại có một dòng khác the thế, cố mà tận hưởng phúc khí, còn lại của mày đi. Lúc nào hết phúc, tao đón mày đi. <cười> Nhân quả tuần hoàn. Mày nghĩ những việc mày làm, trời cao không thấy đấy. Hồng chột dạ, chúng, chúng mày là ai? Đừng đừng có đừng có mà giả thần giả ma mà dọa tao, tao đấy sợ. Dứt lời từ ngoài sân Xuất hiện hai cái bóng đen lù lù Hồng trợn mắt Cố để nhìn xem là ai Chỉ thấy loáng một cái Hai cái bóng vừa đứng ở góc sân Nó lao vút vào trong nhà Khuôn mặt của nó dí sát vào mặt Hồng Hai cái bóng đen Đen xì xì Nhưng đôi mắt đỏ quảnh quạch Chúng nó ngoác cái miệng Như là cái hố máu da mà cười, <cười> Sao Muốn nhìn cho rõ à Muốn biết chúng tao là ai à Thế thì nhìn đi Nhìn đi Hồng hét lên trong vô thức Cô ngồi bật dậy giữa đêm Gương mặt ướt đẫm mồ hôi Nghe tiếng đọc Võ cũng tỉnh giấc Thấy Hồng thở hồn hển Gã hỏi Em sao thế Hồng vuốt ngực mấy lần mới biết mình vừa nằm mơ. À, bối rối. Em, em, em gặp ác mộng thôi. Không, không có gì đâu. Chắc là mai em mua ít thuốc ăn thần uống là được. Ừ, thế thôi em cố gắng ngủ đi. Mai anh đưa em ra hiệu thuốc xem là người ta thăm khám luôn. Nằm xuống bên cạnh. Chẳng hiểu sao đêm nay Hồng cứ thổn thức. Quay lưng lại về phía võ. Sáng ngày hôm sau Hồng liên tục thúc giục võ về Bởi vì lấy cớ hôm nay Ả mệt Mà kệ cho võ này nỉ ở lại Nhưng Ả nhất quyết Cực chẳng đã gã đành lội thổi ra về Còn không quên dặn hồng là nhớ nghỉ ngơi Ăn uống cho đầy đủ Võ vừa đi khỏi Hồng liền chạy ngay đến nhà của lão thầy bùa Ả biết Không phải chỉ là cơn ác mộng đâu Ả mơ hồ đoán ra Thứ ả gặp có liên quan đến cái thứ bùa ngại mà ông thầy ông làm. Đến cổng Hồng gọi lớn. Thầy ơi! Thầy! Thầy cứu con với! Lão thầy đang ngồi thong rong uống trà ở bên hiên. Nghe tiếng gọi, lão tử tử đứng dậy bước ra nheo mắt. Cô đây à? Đến có chuyện gì? Hồng đi vào nhà ngồi xuống kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe đến đây thì lão thầy bùa cười cười. Lão nheo mắt nhìn hồng. Giọng châm biếm. <cười> tâm vật chính thì sinh ra những điều quái gì? Người ta bảo rồi. Tà tâm thì khắc sinh tà chướng Mà quỷ nó cũng mượn vào đấy để mà hại mình đấy. Giờ thử đi thỉnh thứ gì có thể chấn áp cô hồn giả quỷ là được. Ví dụ... Ví dụ như là thỉnh Cô Man của Thái Lan này Cái ấy nó vừa có thể cầu tài Lại có thể vừa Xua ma đuổi quỷ <cười> Nhưng mà tôi nói là Nói như thế thôi Chứ tôi không khuyên cô Nuôi cái loại đấy nhá Hồng nghe thì như vớ được Cái phao cứu sinh Cô ta gật đầu lê lệ rồi vội vàng xin phép ra về Đơn giản thế thôi à thầy Thế, thế độ ơn thầy Đã chỉ bảo Dạ con xin phép, con gửi một chút tiền lễ. Hồng cẩn thận để một tờ mệnh giá lớn lên trên cái đĩa trên ban. Thôi con xin phép con về ngay, cả muộn. Lão thầy bùa nhìn bóng của Hồng lối cuối đi ra ngoài cổng ngơ ngác. Ờ hay, cái con dở dồ. Tao nói chơi chơi mà nó tin thật à. Sau đó lão hiểu ra điều gì đó, lão lại tùm tìm cười. <cười> Cách trừ ma quỷ tốt nhất ấy là dừng những việc làm thất đức của mình lại. Lại dám thành cả cu man thông về để vừa cầu tài vừa trừ tà. <cười> làm như thế thì khác gì là uống thuốc sâu để mà giải khát. u mê như thế thì chỉ có mà chịu quả báo. Sinh mà ngu lắm. <cười> Sau nhiều lần nhờ vả những mối quan hệ ngược xuôi. Cuối cùng Hồng thỉnh được hai con búp bê Kumantong về thờ. Chẳng biết là do lão thầy bùa nói thật hay thật sự là hai con búp bê đó có linh. Từ đó những chuyện quái gì đối với Hồng không còn xảy ra nữa. Thế nhưng Hồng không hề biết. Những góc tối của ngôi nhà, hai cái bóng trẻ con đôi mắt đỏ quanh quạch xuất hiện, nhìn chăm chăm vào Hồng theo dõi nhất cử nhất động của ạ về phía của nhà cẩn thóe sư sáng ra cậu đã ngồi co ro ngoài hiên uống nước trẻ hút thuốc là vã long đầu đất bê nồi cháo lên cho hải nghèo thấy cậu ngồi đó thì bảo cậu ơi thế cậu bị rời đầy à ôi trời thì rét không bảo trong nhà mà ngồi mẹ lại ra ngoài đây mà ngồi cậu dở thật rồi cậu cẩn quắc mắt lên giả cái mẹ tôi Nghiện nước trẻ với thuốc lào thì bỏ làm sao được Ông vào xem ông Hải ông ốm đau kiểu gì đi Tiên sư Ăn mặc phong phanh cho lắm vào Nói thì đếch nghe Giờ thì nằm mà nó dên hừ hừ Sướng chữa Còn chưa kịp dứt mồm thì mấy thằng trẻ con trong xóm đi qua Thò vào cổng Nhìn thấy cậu chúng nó trêu Chúng mày ơi chúng mày Cậu kia Cậu cẩn công kìa Nói xong lũ trẻ cười lên khen khách Cậu cần nghe vậy thì mặt sám lại như cho Cậu đứng dậy dậm chân bành bạch chỉ tay ra mà cho chỏ. "Tầm công cái thằng bố con mẹ chúng mày mà cong đấy. Chúng mày gọi con mẹ chúng mày tới đây. Tao cho chúng mày quay em một lượt từ sư bố nhà chúng mày. Cái quần, cái quần thần anh đỏ." Thấy vậy, lão hói đứng ở bên hàng rào bên kia nhô cái đầu bóng tấn lên. "Cậu chỉ có bốc phét." "Ôi giời. Mười mấy đứa trẻ con mà cậu đòi làm cho mẹ chúng nó có chữa hết à?" Ừ. Thế thì hóa ra cậu là con lợn chuyên đều phối giống à. Ờ... Cậu cần nghe lão hói nói vậy thì thiếu điều tức muốn phun máu. Bị đám trẻ con treo cây cú một. Thế nhưng mà bị cái thằng đầu hói kia nó sỏ xiên thì cậu cay mười. Cậu hậm hực lắm. Long đầu đất tiến đến vỗ vai an ủi. Thôi cậu à, cậu đi vào nhà đi. Ở đây mà cãi nhau với mấy đứa nhì đồng thối tai. Người là người nước người ta cười chứ. Cậu cần dù ngoan ngoãn đi vào Nhưng mà vẫn cứ gào đanh đảnh Ông cậy mẹ à tôi Để tôi cho mẹ của mấy thằng danh con mồm thối đấy, Chửa hết một lượt với nhau Ông cậy mẹ à tôi Thằng Long đầu đất thì lại ngọt nhạt Thôi cậu chấp gì cái bọn trẻ danh Đi vào đi vào Lão hói nghe đến thế Thì tự nhiên ngẹt mặt Ờ trẻ, trẻ danh Tiến sư thầy trò Nó nói thế thì hóa ra là nói cả mình à mẹ tứ sư thằng ôn cẩn này nó nói thế thì hóa ra nó lại bảo là cả mẹ mình để mẹ tướng sư thầy trò nhà này thằng long đầu đất đi ra ngoài cổng ngó ngó bọn trẻ con thấy lão hói đang phát kẹo cho mấy đứa thì giàu mỏ đấy nhá Ông cho chúng mày nhá <cười> Khi nào chúng mày qua đây chúng mày cứ chửi cái thằng ôn con ngồi ở trong nhà như lúc nãy rồi ông lại cho tiếp nhá Long đầu đất nhìn thấy cả Liền nheo mắt à, Thì ra lão hói này để chơi trò mất dậy Được Tôi sẽ cho lão biết tay Thằng Long chạy lon ton vào nhà Nhìn thấy hải nghẹo nằm rên hừ hừ Ở trên giường Sao thì Long Làm gì mà ẩm mỹ lên thế À không có gì đâu anh Mấy đứa trẻ con nó trêu cậu Hải nghẹo ho sủ sụ Từ trước đến giờ Bộ, bộ, bọn. <cười> bọn trẻ con nhìn thấy cậu có mà chạy mất dép Là làm đếch gì mà dám chêu Chắc chỉ có lão hói lão xui phải không Long đầu đất há mồm Ừ Sao anh biết Mà thôi Xử lão hói để sau Anh ăn cháo rồi uống thuốc đi Chứ không từ đắp chân lại chuyển sang đắp chiếu thì bỏ mẹ Hải nghẹo lúc này ốm lắm Mệt lắm Làm gì còn sức mà đối co với thằng em nghiệp chướng đón lấy bát cháo từ tay của Long đầu đất vừa xì sụp vừa thổi vừa ăn liền ngẩng lên hỏi Long này làm thế nào để nhanh khỏi nhỉ? Long đầu đất ngồi bên cạnh tiện mồm thì Đông Tây kết hợp bói toán bây giờ nhá anh ăn cháo xong uống thuốc anh cứ ăn xong đi rồi anh khấn theo em để cho nhanh khỏi bệnh Hải Ngạo cố gắng hút xong bát cháo uống xong thuốc thì mới quẹt mõm ngẩng lên xong rồi Thế bây giờ khấn thế nào Long đầu đất chắp tay mắt lim dim Anh phải làm theo em như thế này nhá Khấn phải khấn như thế này nhá Nào sẵn sàng chưa Rồi khấn mẹ mày đi xem nào Được chuẩn bị chưa Thân thể này không phải của ta Hải nghẹo cũng chắp tay rồi khấn theo Thân thể này không phải của ta Thằng Long đầu đất liếc nhìn sang cái ví của Hải Nghẹo tùm tìm cười. <cười> Tiền này không phải của ta. Sau đó liền mò lấy cái ví của Hải Nghẹo. Hải Nghẹo cũng chắp tay khấn. Tiền này không phải của... Của... Ớ. Trong đầu của Hải Nghẹo lên nảy số. Nó ốm chứ nó có ngu đâu. Mà không biết là thằng ôn này nó đang xỏ lá. Hải nghẹo giít lên, này, đèo, tiền này là của tao, không của tao thì của ai, Ha ha! Lập tức rằng lấy cái ví tiền từ tay thằng em, tiện thể úp luôn cái bát cháo vừa ăn xong lên đầu của thằng Long. Tiền sư bố mày, mày lại còn định trứng khôn hơn vịt à, mày định bẫy cả ông à, cút đi rồi bát. Thằng Long đầu đất liền chạy ra ngoài, đứng thêm một lúc nữa không khéo, đại ca mà nổi dồ lên, đại ca cốc đầu cho một trận ngồi ở bên ngoài hiên co ro khuất vào bên trong một tí không sợ bọn trẻ con đi đi qua nó lại chửi cho thể êm mặt cậu cẩn thở dài lại tên sự bố chúng mày Ai, tao nhức hết cả đầu Ai, tao dối loạn tiền đình tao mệt thế Sáng ngày hôm sau, Hải Ngạo tỉnh dậy đã thấy trong người dễ chịu hơn, không còn sụt xịt nữa. Ra Sân hít thở vài hơi, nhảy nhảy mấy động tác thể dục. Cậu cần thế thằng dở dồ, ra Sân dù trời nắng nhưng vẫn lạnh, thế mà nó mặc có độc cái quần đùi. Cậu bảo, ông Hải ơi, ông Hải, thế ông đã đỡ ốm chữa, mà ông ra Sân ông nhảy như thằng động dồ đấy. Hải Ngạo quay lại cười khenh khạch. <cười> Khỏe rồi. Uống cả lít rượu được luôn. Tầm này uống có khi. Nó còn nhanh hồi cậu ạ. Thế cũng tốt. Mà tôi bảo này. Sắp Tết rồi. Hay là gọi con nặc nô với thằng cu tay vị. Với cả con lăng băm đến. Ta làm bữa tất niên nhỉ. Kẻo vài hôm nữa lại bận. Không tụ tập được. Hài nghẹo quay đầu lại. Thế hợp lý luôn cậu ạ. Thế tối nay ta triển luôn nhé. Cậu nghe vậy liền móc điện thoại sau một hồi trò chuyện cậu bảo. Chúng nó chốt nhá Tối nay nhá Chuẩn bị đồ dần đi. Tối ta làm một thao lẩu nhé. Hải nghẹo gật đầu, quay sang. Lòng ơi! Lòng! Thằng đầu đất lóp ngóp bò từ trong nhà ra. Hôm nay trời có nắng nhưng mà gió bớt thổi lồng lộng. Nó vẫn còn nằm trong chăn. Bây giờ bước ra ngoài mà trên người nó vẫn quấn cái chăn to sù sù như là con gấu bông á. Ông Hải ơi. Ông giỡn người à. Trời thì lạnh. Ông ra ngoài đấy ông nhảy thì kệ mẹ ông. Ông gọi tôi làm đéo gì. Hải nghẹo cởi chân. Dơ ra bộ xương sườn vỗ bình bịch. tiền sự nhà mày. Tối nay. Cái đứa kia đến ăn tân niên. Mày có dạy phụ tao với cậu chuẩn bị đồ không? Hay chỉ chờ hấp ai giáo sư nào đấy ở trên mạng con nói rồi Cần cù bù siêng làm thì mới có ăn Những loại không làm mà đòi có ăn như mày Chỉ có mà ăn củ nứt Thằng Long nghe vậy thì biểu môi phụng phiểu Dậy thì dậy Anh mới khỏe lại mà anh lắm mồm thế Mẹ sau này có tuổi không khéo Anh có lắm mồm hơn cả cậu Cậu cần ngồi không cũng dính đạn Cậu rút dép phi cho thằng Long một phát Mẹ thằng danh con này Sao lên quan đếch gì chúng mày mà chúng mày cứ lôi tao vào thế nhỉ? Thằng Long đầu đất quen thói nhảy phát lên né được. Nó đưa ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ sang bên cậu. Ý bảo là cậu cứ liệu các thần hồn đấy. hai nghẹo vào nhà lấy cái áo khoác sau đó hắng giọng phân phó. Thằng Long, mày ra sau vườn xem có cải bắp không? Chặt lấy hai cái. Cậu đi chợ mua thịt bò, lòng lợn, xương ống để làm lẩu nhá. Cậu ngơ ngác. Ờ sao, sao tôi lại phải đi chợ ông hải Cậu buồn cười nhờ Tiền cậu cầm hết Còn lấy đâu ra tiền mà mua Cậu cần nhớ ra Lên cười cười Hải nghèo lại hắng rộng Nhiệm vụ của con là ra vườn trước nhà Hái cải thảo với cà chua Thôi mọi người chia nhau làm việc Cứ đồng đỉnh rồi đến chiều Cũng chẳng kịp Ở bên kia Lão hói hôm nay ngồi ôm cháu bên hiên nhà Loáng thoáng nghe tiếng nhốn nháo ở bên nhà cậu cần. Lão tò mò ngó sang. Thấy hải nghẹo đang chỉ đạo. Lão lầm bẩm, Bộ tin sư bà cái thằng giỡn ngơ ấy. Ai vào việc đấy. Hải nghẹo xong việc đứng chán chê mà vẫn không thấy thằng Long đầu đất. Nó lầm bẩm, Mẹ cái thằng rời đánh. Chắc có hai cái kẻ bắp mà lâu thế. Không khéo rắn nó cắn cho một cái nằm đứ đừ rồi. Hải nghẹo liền mò ra sau vườn. Đúng lúc trông thế thằng Long đầu đất vừa kéo quần, vừa lồm cồm chui qua hàng rào. Này, ta bảo mày đi chặt cái bắp. Mày chui sang ao nhà lão khói làm gì? Mày ạ mày, rắn mà nó nhô lên nó cắn cho một phát là garo chỗ đấy là dở đấy. Thằng Long cười hề hề. Này, em đau bụng quá. Lười chạy vào trong nhà vệ sinh. Em tiện mò sang ao nhà lão khói cho nó mát đít. <cười> Cá gì ao nhà lão lại được bữa. Hai mèo đang định chửi thì nghe tiếng lão hói đi về phía ao. Đấy, cháo vàng cho bạc của ông. <cười> Hôm nay ông thả lưới bắt cá rồi mang về cho bà mày nấu bát dưa cá. <cười> <cười> <cười> Riêng bà mày mà nấu món cá nấu dưa chua nhá. Đầu bếp Michelin còn phải gọi bà mày bằng ổng. <cười> Riêng ông thì vừa xuống gi ao lùa cá ông mỏi trai trai cho nấu cháo cho mày ăn đỡ thoát mồ hôi trộm, <cười> cỡ ông mà bơi lặn thì ông chỉ thua ánh viên mỗi cái tấm huy chương ở trên đấy chờ ông con nhau Thằng Long đầu đất lúc này đứng ở bên cạnh Hải Ngẹo giòng tai nghe ngóng, Hải Ngẹo toan định bảo thằng Long đầu đất đi vào, thế nhưng linh tính có điểm liền vẫy luôn thằng Long ở lại, lom khom lom khom chỗ bờ rào. Lão hói bên kia đã thả lưới, cầm mấy viên gạch ném xuống. Lão bảo, bắt cả là phải có kinh nghiệm và trải nghiệm. Đi với ông, rồi ông dạy mày đủ thứ. Để mày cho bố mẹ mà chăm mày thì khác gì là con gà công nghiệp. nhè con nhề, cháu vàng, cháu bạc, cháu củ lạc của ông. Thằng cháu ngoại cười tít mắt, nó bi bô. Con yêu ông ngoại nhất. Lão hói cũng sướng lắm. Thế ngồi trên đây trông quần áo cho ông nhá, Ông lội xuống ao lùa cá Rồi giận trai cho mày Này đừng có chạy lung tung nhá. Lão hói vận, vận động người cho nóng Sau đó lão nhảy ùm xuống ao Lão lặn một hơi Chỉ một loáng ngoi lên thì quả nhiên là lão đã cầm được con trai trai To bằng bàn tay Đứa cháu ngoài trên bờ vỗ tay bố bốp Ông ngoài lặn như tàu ngầm Lão hói nghe Đứa cháu khen thì sướng lắm Càng ra sức mà ngụp lặn Mồm láo ngậm nước ao mà phun lên không trung cho thằng cháu nó sướng Ừ đúng rồi Ông là con cá kình Đây này Ông phun nước này Cá kình phun nước này <cười> Ông ngoại giỏi quá Ông ngoại rõ là giỏi tạo cứ thế vừa lặn vừa ngụp vừa phun nước mà không để ý có một cồn nít màu màu vàng đất chắc nịch và sánh mịn đang lật lờ trôi giữa làn nước ao ở bên kia bờ rào hải ngẹ và long đầu đất nhìn thấy một màn này thì há hốc mồm trợn mắt ôi ôi ôi lòng người lòng ơi lòng hôm hôm nay mày mày ăn uống kiểu gì mà cổ nứt nó nó to như cái cổ tay mẹ tiên sư thế mà lần trước mày đổ đổ lỗi cho tao lần này thì hết trôi nha hết trôi nha thằng Long đầu đất bĩu môi đấy đấy là cơ địa của em nó thế mấy hôm vừa rồi ăn uống tao bón hôm nay nó dồn toa nó ra nguyên cả tảng Hai anh em lại trợn mắt nhìn nhau sau đó dòm dòm qua bờ rào. Lão hói vẫn cứ miệt mài ngụp lặn rồi phun nước ầm ầm để mua vui cho thằng cháu. Người ta hay nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Câu nói này đúng với tất cả mọi người. Tất nhiên là trừ lão hói. Lão không những tắm mà lão còn rửa mặt đánh răng súc miệng. Lần này thì lão bơi. Lão bơi là là mặt nước. Miệng lão hơi há ra một nửa khoang miệng ở trên mặt nước. Còn một nửa thì ngụp ở bên dưới. Ánh mắt của lão vẫn trợn lên nhìn thằng cháu. Xem nó thỉnh thoảng nó sướng quá, nó vỗ tay bôm bốp. Lão lại càng phấn khởi. Vô phúc mục mả cho lão. Đằng trước thì lão chả nhìn mà cứ ngẩn lên nhìn cháu. Thế nào? Miệng của lão ngậm ngang củ nứt của thằng Long. Nó đang bơi như là con rắn. Lão hỏi bỗng nhiên khựng lại. ế Dường như mọi giác quan điều khiển cơ hàm của Lão đã cứng đờ, Ánh mắt của Lão đảo xuống xem là thứ gì Nguyên cả cổ nứt To tướng vắt ngang miệng của Lão Lão cứng đờ cả người Cổ nứt gãy luôn làm đôi Rồi sau đó tõm một cái Dập dành trôi sang hai bên Lão hỏi cứ sững sở ở giữa ao ei? Ei? Ei? Mãi đến tận một lúc sau, lão mới lấy lại được cảm giác. Lão gặp người nôn khan. Thằng cháu ngoại đứng ở trên bờ thấy ông đang rõ ràng làm tàu ngầm. Thế mà tự nhiên ông sững lại. Nó ngó ngó lên thì thấy củ nứt gãy làm đôi. Thằng bé tít mắt vỗ tay bom bốp. Ê, tàu ngầm trúng bom. <cười> ông ngoại ngầm củ nứt. Ông ngoại ngầm củ nứt kia. Lão hói lúc này mặt méo sạch Lão nói trong tiếng nấc, Cười cây mà cha mày mà cười Con ơi Tàu ngầm thì dính bom Ông thì ngậm nguyên củ nứt rồi con ơi Hải nghèo cũng phải thầm dơ ngón tay cái lên với lão hói Đéo mạc Đã chót ngậm nguyên củ nứt Lại còn mức nghiến cho nó gãy lầm đôi Thì chỉ có thể là lão hói Còn thằng Long đầu đất ở bên cạnh Thì sướng đến nỗi cười tít mắt Vì lão đã dám suối bọn trẻ con trêu cậu mình Như để chốt hạ Thằng Long bỗng nhiên huyết sáo lên một cái Con vẹt nhà lão hói Đận vừa rồi Lão đuổi đánh nó thế nào mà sút dây sỏng Mấy ngày hôm nay nó vẫn lợn vờn lợn vờn Ở đây đậu ở trên nóc nhà Nó oang oang chỉa cái mỏ xuống Hói ra Hói ra ngậm cổ nứt Hói già ngậm cổ nứt Phi phẻ hói ra ngậm cổ nứt Lão hoi nghe đến đây thì mặt đỏ tía tay Lão rậm bùm ùm ở dưới ao Tiền sư thằng Long, tiền sư thằng Long đầu đất, mày mày ẻ sang ao nhà ông để ông ngậm nhẩm cổ nứt, ông mà túm được mày, ông mà túm được mày. Cho đến chiều tối, thầy trò đã sắp xếp mâm lẩu xong xuôi, đang đứng hóng. Thì thấy chiếc xe đen đỗ ở ngay cổng. Hải nghẹo hích huyết, huyết. Cậu ơi. Thằng cu Tây vị. Cùng với con lạc lô và con lang bàm nó đến rồi. Cậu gật đầu còn chưa kịp đi ra. Thì anh Vũ hùng hục chạy vào. Miệng cười toe toét Tay sách chai rượu. Tay cầm cái túi bóng đen. Theo sau là cô Hân và cô Dung. Sau khi nói chuyện hỏi thăm qua loa tình hình công việc. Thì vào trong nhà ngồi quây quần bên mâm lẩu. Vũ khui chai rượu rót ra chén rõng rạc. Thế là coi như là lại một năm trôi qua. Chỉ còn chục ngày nữa là ta bước sang năm mới. <cười> Hôm nay ta tất lên trước. Đầu năm mới lại làm bữa chào năm mới nhỉ. Ê, nào, chúc mọi người sức khỏe. Sau tiếng hỏ dâu chúc tục, mọi người vừa ăn uống. Vui vẻ lắm. Trời lạnh cho nên loáng một cái chai rượu cạn đáy. Mặt ai nấy đều đỏ bừng cả lên. tan tiệc, dung hiểu ý liền kéo tay Hân đi mua sắm. Hân nhìn bốn thằng say rượu. Là biết ngay chúng nó định đi đâu Cô giữ giữ nắm đấm ý bảo là hải nghẹo cứ cẩn thận ý. Cô mà biết được thì có mà dừa đòn Hải nghẹo cũng đâu có ngu Lè lưỡi Rồi lấy hai ngón tay quẹt vào lưỡi <cười> Anh thè Bọn anh chỉ đi uống rượu ốc Chứ không hề biết mùi vị lan can nó như nào. Đợi cho hai con giặc cái Lên xe taxi mất hút Hải nghẹo mới thở phào Mẹ bố là chứ Yêu đương một cái là mệt hết cả người Cứ như là các ông không kéo lại hay. Nhỏ. Anh Vũ nấc lên một cái. Tôi đã bảo cơm rồi. Dính vào cái con yêu tinh Mệt bò mẹ. Cứ độc thân vui tính như tôi có phải sướng. Cậu Cẩn thì chẳng có chú ý đến câu chuyện. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ toàn là cồn thôi. Lại cộng thêm quả mấy em lan can dáng người như đồng hồ cát. Chỗ lồi thì lồi, chỗ lõm thì lõm. Giọng của cậu lè nhè thế bây giờ đi chỗ nào đấy các ông? Tay chân của tôi cứ như là có có có kiến bò ấy, bấn quá. Long đầu đất của hành hạch để đơn giản. Hôm nay để con dẫn anh em đi một chỗ đặc biệt. vừa nghe đến đặc biệt thì cả mấy người mắt sáng cả lên, lên lập tức để thằng Long đầu đất dẫn đường. Sau một hồi đi xe thì họ dừng lại trước một ngôi nhà khang trang. Bên ngoài là quán karaoke massage. Khi đang ngơ ngác, Long đầu đất lùa cả đám vào như lùa vịt. Vừa đến bên quầy, nó gõ bàn cổng cọc. Em ơi! Gái ơi! Tiểu nhị ơi! Cho anh một phòng VIP với mấy bạn nhân viên nha. Đứa nhân viên gật đầu. Dạ vâng. Thế các anh lên phòng VIP tầng 5. Bốn thằng say rượu khảnh khẳng khoác vai nhau vào thang máy lên tầng 5. Vừa vào phòng thì cậu ngạc nhiên. Ồ, ở đây sang xịn mịn thế nhờ. Khác hẳn với mấy quán trước cao ơi Long đầu đất vỗ ngực. Chuyện con mà đã chọn thì chỉ có gọi là good job. Được một lúc thằng cu dẫn theo mấy em nhân viên. Cậu Cẩn vừa nhìn thì há hốc cả mồm, quay sang thì thầm với hải nghèo. Lúc này cũng đang đớp như là cá đớp không khí. Ông Hải ơi. Ông Hải. Bọn này... Bọn, bọn này... Nó nó được thế nhỉ? Mà... Mà nó không biết rét là gì à? ha Mẹ bố tiên sư. Con nào con đấy ăn mặc mỏng tanh. Thấy hết cả da cả thịt. Hải nghèo cũng nghèo nước rãi. Con có biết đâu... Con, con mới đi lần đầu... Con biết gì cậu cần hắng giọng. Ê, cho hết các em vào đây xem nào, để anh gọi gió lùa. thằng cu nghe vậy thì ngạc nhiên, à, nhưng mà nhưng mà các anh đi bốn người, cậu gắt, ô hay cái thằng này, ba em là của ba thằng kia, còn hai em này là của tao. <cười> chào em, anh đứng đây từ chiều. đoạn cậu rút luôn hai lít dí vào mõm thằng cu, thằng cu lễ tân cười tít mắt. Cầm tiền rồi đẩy cả mấy em nhân viên vào. <cười> dạ. Thế các thường đế cứ thoải mái nhé. Cửa vừa đóng. Các em nhân viên lập tức xào vào từng người. Còn riêng cậu thì hai em hai bên. Lúc này thì làm gì còn biết đến cẩn thó sư đạo mạo. Thầy nọ pháp sư kia. Bây giờ chỉ còn là cẩn dân chơi cẩn đê tiện. Bo luôn cho mỗi em 5 lít. Hai em ngồi bên cạnh cậu bo hẳn cho một cổ mắt của cậu lim dim. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng <cười> Sống thế này mới xuống Ai đời lại như mấy lão Ở dưới kia mãi lúc nào cũng trợn mắt Dựng dâu mà hù mà dọa người ta Quanh năm chỉ làm bạn với vong hồn <cười> Vua chúa cũng chỉ đến thế này là cùng Lúc này nhạc đã bật ẩm ầm Ánh đèn laser chiếu loạn khắp cả phòng Bốn thằng say rượu đầu óc đã choáng vắng Bất ngờ lòng đầu đất vỗ tay một cái Năm em nhân viên đứng lên Rồi sau đó lớp váy mỏng tang từ từ tuột xuống Thấy cảnh này Mắt của cậu vốn đã díu cờ vào Bỗng nhiên trợn lên như hai cái đèn pha công suất Miệng cậu lắp bắp Ôi Ôi Ôi Ôi oh mê lý Ông Lòng ơi Được quá ông Lòng ơi Được qua Được quá. Về phía cô Thu, mấy hôm nay trời đã rét hơn. Gió bất thổi lồng lộng làm cho cái tròi tạm bờ cứ siêu vẹo. Cô thù cũng đi đến mê bãi rác cố gắng nhặt những tấm bạt còn lành lặn, rửa thật sạch bằng nước sông rồi quây xung quanh cái tròi ngăn gió. Thằng cu tuyển nó cũng biết đấy, nó thương mẹ nó lắm cho nên không dám đòi hỏi quấy khóc gì. Nó còn phụ mẹ nó bằng cách đi kiếm những cảnh củi khô mang về để nhóm lửa. Ban ngày là vậy, nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp hơn, đống lửa nhỏ chẳng thể nào đủ để sưởi ấm. Thu cũng chỉ đành cắn răng mà ôm chặt con vào lòng. Hy vọng là dùng hơi ấm của mình để ủ cho con. Giữa tiếng gió bất lồng lộng thổi ở bên ngoài. Cái đài cũ rè rè mà thu nhặt được phát ra giọng nói đều đều của người phát thanh viên. Kính thưa quý bạn nghe đài. Hôm nay đã là 10 năm tháng chạp. Vậy là chỉ còn hơn tuần nữa mùa xuân mới lại về với muôn nhà. Đồng thời tối nay và sáng ngày mai sẽ có không khí lạnh bổ sung. Mưa rét kèm theo nhiệt độ giảm mạnh. Xin quý vị và các bạn hãy giữ gìn sức khỏe mặc ấm khi ra đường. Chỉ độ hơn tiếng song. Những giọt mưa lạnh đã bắt đầu rơi lộp bộp lên mái bạc. Đống than đỏ hồng bên bếp lửa cũng lụi tàn. Xung quanh mẹ con chỉ còn là tiếng gió rét, tiếng mưa và bóng tối. Bùa vây nỗi ưu phiền trăm bề Mẹ ơi Con lạnh quá Mẹ Sáng ngày hôm sau Mưa vẫn dày và nặng hạt Mẹ con thu Quấn trong cái chăn vá chẳng bá đục Vì trời còn mưa Thậm chí củi lửa cũng ẩm Mà chẳng nấu nướng được gì Thu xé một gói mì tôm bóp vụn Hai mẹ con ăn sống với nhau Cô tranh thủ kiểm tra đống tiền lẻ Chẳng còn lại được bao nhiêu Trời cứ mưa giả dích như vậy Đến chiều thì tạnh Nhưng tiết trời lạnh hơn nhiều Nhiệt độ giảm sâu Thu kéo cao chiếc áo vá Lên quá cổ Thôi Tranh thủ phải đi mót ít vé chai Chứ ngồi Ngồi thế này rồi nhịn đói chết Thằng cu thấy mẹ nó ra ngoài, lò lẹo đéo bám theo tay mẹ. Thu đưa vạt áo lên lau vết nhỏ nhem trên mặt thằng bé. Mẹ con mình đi sớm về sớm, chứ không buổi tối lạnh lắm. Ở bên nhà của con ả Hồng, ả đang đứng chờ võ. Khi vừa thấy bóng dáng của võ đến cổng, ả đã trách. Sao hôm nay đến muộn thế? Người ta đứng đợi đau hết cả chân rồi đến nay. Võ cười cười. <cười> Anh giàu chút việc vừa xong. Thôi, lên xe anh chở em đi mua quần áo mùa đông. Thấy mấy cửa hàng quần áo ở bên làng đoài gần đường năm Có nhiều mẫu mới về đấy. Hồng lè lưỡi, eo, sang tận bên làng đoài á. Xa thế. Võ vỗ vỗ vào yên xe đáp. Gần chỗ đó mới phát triển mạnh. Chứ mấy làng quanh đây làm gì có cửa hàng quần áo nào ra hồn. Hồng nghe thế vậy thì cười tít mắt, nhảy tót lên sau xe, ôm lấy eo ủa võ một cách tình tứ Thì đi Em Em là em chiều anh thôi chứ Em cần gì những thứ ấy Em chỉ cần có anh là đủ Còn anh thì Miễn là làm em vui là được Em yêu anh nhất <cười> Anh cũng thế quý vị và các bạn à, thôi tôi xin phép tôi phép là để đề phòng anh chị em nào đang dùng bữa khi nghe chuyện thì tôi sẽ không nói lại về cái phần uh, tàu ngầm phun nước nữa nhé chúng ta không nói lại về phần đó nữa còn uh, tôi cũng không nói quá nhiều bởi vì đây nó là tập 1 thế nên là nói nhiều thì nó thành spoil ngày mai chúng ta theo dõi tiếp tập 2 thì sẽ biết chỉ có, chỉ có điều rằng là À, vừa nãy khi mà đọc đến cái đoạn mà làm bùa yêu á, Bằng cái cái thứ máu đó Thì Có nhiều anh chị em tỏ ra là bất ngờ Và nghĩ rằng là đó chỉ là cái Tác giả bịa khẩu ra như thế Thế thì tôi cũng xin nói với anh chị em Rằng là Thú thực Ở những vùng khác thì tôi không biết Hoặc là ở những trường phái phép Nào đó thì tôi không biết Thế nhưng mà ở Một số đồng bào dân tộc thiểu số Cũng có Cái loại bùa như thế Làm bằng máu đó Tất nhiên là họ sẽ cho nhiều loại da giảm này nọ này nọ Vào Đó Nhưng mà có nha các bạn Có ừ. Tôi, không, tôi không nói gì đến là tác dụng của nó có thật hay không Bởi vì thú thực lòng là tôi cũng chưa đi thả bùa ai bao giờ Mà tôi cũng chưa bị ai thả bùa bao giờ Nhưng mà nó có ừ. Tôi cũng đã từng nhìn đến người ta làm rồi Nhưng mà tôi thì thú thực lòng là tôi không tôi không quan tâm đến hiệu quả Còn trong đối với cái quan điểm của tôi Thì tôi vẫn luôn luôn hướng mọi thứ về cái góc nhìn khoa học trước à, Có thể Có thể các loại bùa yêu đó chúng mình có thể hiểu rằng đó Nó giống như là một loại thuốc hướng thần Nó là một loại thuốc hướng thần Từ thảo dược à, à, Các bạn cứ, cứ, cứ hình dung nó là như thế Thì Ê nó giống như kiểu là mai thúy đó các bạn đúng không cho nó chơi thì nó sẽ sẽ phải nhớ cái người cho nó chơi và nó tìm đến thế thôi thì cái cái cái buổi yêu đó nó cũng nó nếu đây là đây là tôi đang suy diễn mọi thứ theo góc nhìn khoa học nó là một cái loại thuốc hứng thần từ thảo dược tại vì thú thực lòng với anh chị em rằng là tôi là người sinh ra và lớn lên ở trên vùng trung du miền núi và tôi cũng đã có thời gian tương đối dài ở tít tít tít, tít trong núi sâu với đồng bào Những cái năm mà tôi ở với ông Đầu Bạc Là tôi ở tít trong sâu lắm các bạn Các bạn đã từng xem những cái vlog Những cái video server du lịch ấy, Mà mất đến cả mấy ngày đường Đi bộ vào trong núi Thì cái thời mà tôi còn bé bé Nó cách đây phải đến Đến đến đến 2-30 năm Thì nó như vậy luôn Đường xá nó như vậy luôn Đi vào nó treo leo lắm Tôi đã từng ở trong đó, đó. Thì thú thực lòng với anh chị em Rằng là tôi cũng được biết Đến những cái loại cây thảo dược Nó, nó có những cái tác dụng nó rất là ma quái Nó rất là ma quái Mà chỉ có những người đồng bào dân bản địa Người ta biết cách sử dụng Biết cách tìm Và biết cách sử dụng Nó có những cái công dụng Nó nó ảo diệu lắm các bạn Mà chúng mình có thể hiểu rằng là Cái mai thúy nó cũng là một cái dạng như thế Nhưng có những cái loại nó còn gây Nó nó gây cho đầu óc lú mề hơn nhiều Thì chúng mình có thể hiểu Cái bùa yêu, cái bùa chài cái bà chài nó là nó là sự nó là một cái hình hình thức như vậy nó là một cái hình thức như thế thì tôi cũng đã nhìn thấy những nạn nhân buổi yêu thì tôi chưa từng thấy tôi tôi tôi chưa từng nhìn thấy cái cái nạn nhân của họ thú thực là tôi chưa thấy tại vì cái buổi yêu những cái thứ này là những cái thứ nó rất là kiêm không phải là thầy nào người ta cũng làm đâu các bạn kể cả là vùng trên này các thầy mo người ta bị nhiều người biết lắm mà không phải thầy mo đâu mà có nhiều nhà họ biết họ họ cứ truyền đời từ đời đời đời trước đến đời sau họ không phải là thầy mo họ vẫn biết nhưng mà không phải là ai cũng dám làm đâu tại vì chắc là tôi đoán rằng là trong đó nó có một cái luật ngầm nào đó ừ. nó có một cái luật ngầm nào đó mà không phải là ai người ta cũng cũng làm thế nhưng mà tôi đã từng nếu như anh em nào mà theo dõi lâu đó thì có biết là tôi đã từng kể về một ông anh ngay trên dốc nhà tôi đó Ngay trên dốc này tôi, ông anh ấy sinh năm 7, 7 8, gì đấy. Ông anh đẹp trai lắm. <cười> Cái thời của anh ấy là anh đẹp trai lắm luôn các bạn. Đẹp trai có tiếng ở khu này. Và anh ấy cũng lên vùng cao, công việc, làm việc. Thế thì anh ấy... Ân Hoàng có hỏi chuyện cậu Cẩn hôm nào em ơi? À, cậu Cẩn mình không đọc nữa nhá, ân Hoàng nhá. Ừ. Ân Hoàng hỏi chuyện cậu Cẩn hôm nào em ơi? Mình không đọc cậu Cẩn nữa nhá, ân Hoàng nhá. Nên mình trở lại với câu chuyện Thì uh, Các anh đó Nếu như bạn nào mà ở khu Mà tập thể luyện thép Tôi nói luôn để Ví dụ anh em ở đây gần đây Thì có thể đi hỏi là biết <cười> Anh em nào mà ở Khu tập thể luyện thép Cứ hỏi đến anh Tuấn Nga là biết Ông đẹp trai lắm Đẹp trai, giỏi, hát hay Cái thời đó. Thế rồi Ông ấy bị Thấy nhiều người người ta bảo là bị trai Nhiều người bảo bị trai Thì ông ấy cứ lên đến mạng ngược là thấy bảo là ông tỉnh táo, tỉnh táo làm ăn bình thường chịu khó. ông về đến nhà đó, ông về đến dưới này này, là ông ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngơ ngẩn đến cái mức mà gọi là đúng theo nghĩa là nhặt lá đắng bơ, ấy. cứ ngồi ở cái chỗ ngã ba gần nhà tôi ấy, cả ngày đó, cười hình hạch. Sau đó là cứ lên trên đấy lên lại cái vùng đấy là ông lại bình thường, lại làm ăn bình thường. Ừ. Đấy. Thế nên là là là tôi nghĩ tôi cho rằng đó là một cái cái hậu quả của của việc thuốc lú. Có thể là cái dây thần kinh nó, nó nó nó nó bị một cái loại thảo dược nó tấn công mạnh quá nên nỗi là nó không chịu được nó dẫn đến là mất sự sự sự sự nó dẫn đến phụ thuộc thần kinh vào cái loại đó còn cũng có một số cái loại như tôi cũng đã từng chia sẻ với anh em một số cái loại lá rừng cây rừng nấm nó ăn vào cái thế cảnh luôn thế cảnh luôn à, ăn vào cái thế cảnh luôn các bạn nhé thì <cười> những cái này là có Còn nếu như xét theo góc độ tâm linh ấy, thì thú thực lòng với anh chị em rằng là cái bùa yêu này này nó không chỉ tồn tại ở, ở một một vùng đâu. Có rất nhiều đồng bào, rất rất nhiều dân tộc, thiểu số người ta có cái phép này. Ví dụ như là bùa yêu của các bạn vẫn thường nghe nói đến bùa yêu của người Thái. Đúng không? Bùa yêu của người dân, người dân tộc Thái, người dân tộc Mường kìa. Gọi là bùa yêu Thái, không phải Thái Lan nữa. Nó là các bạn hay nghe đến nhất đúng không? Đúng không? À, lên à, nó ghê gớm này nọ đúng không? À, còn Thái Lan họ cũng có bùa yêu. À, Campuchia cũng có. Miến Điện này nọ này nọ. Còn tôi nói thật lòng với anh chị em đó. Để mà nói làm bùa làm bà. Thì ở đây hẳn là chắc là cũng sẽ có những các bạn người giao đúng không ạ? ở đây ở đây có bạn nào là người Giao mà đặc biệt là người Giao đỏ, bạn config cho tôi để mà nói về thảo dược, về bùa bả thì người dân tộc Giao vẫn là sư phụ, cái bùa bả của người Giao họ đỉnh cao lắm các bạn, nó đỉnh cao lắm chẳng qua là chính là vì cái cái cái cái văn hóa của họ nó có những cái quy định nó rất là ngặt nghèo. Đó những ông thầy tàu người giao có những quy định rất là ngặt nghèo thế cho nên là họ không có lộ ra quá nhiều thôi chứ còn nói để mà cái cái cái phép bùa bả của người giao cái cúng lấy cúng lối của người giao họ đỉnh tao lắm một trong những bậc thầy luôn các bạn à, thì cái này thì chắc là bạn nào là người giao ở đây thì sẽ sẽ con thích cái điều đó có thể là do trong cái cái truyền cái truyền đời nối kiếp của các thầy của các nhà có có có phép thì họ sẽ có những quy định, có những quy định rất là ngặt nghèo, cho nên là cái việc ấy nó không có quá là là là lộ ra thôi, nó không lộ ra thôi. Ừ, những cái năm tháng đó thì mình ở trong trong trong núi sâu thì mình ở với bản người Mông và người Giao là nhiều, à. thì mình cũng có thấy là người dân tộc Giao họ có một cái nền hiểu biết về về thảo dược, về y dược. Rất là ghê gớm, Đó là trắng Đó là phép trắng Còn cái phép đen Nó chính là làm bùa Làm bả khiếp lắm không khiếp lắm đó. Thì thú thực lòng là Trên thế giới nó có rất nhiều Một số tộc người Một số tộc người Ở Nam Mỹ Họ cũng có những loại bùa thuốc Để khống chế thần kinh Của người khác Đó Thì cái này thì anh chị em tìm hiểu nhé Còn ngày mai chúng ta sẽ xem xem là liệu rằng Cái số phận của mẹ con cô Thu sẽ ra sao Cái quả báo của con Hồng Nó như thế nào Và cái cái cái cái phép bùa của ông thầy Cùng với cái kết của gia đình nhà võ Nó ở đâu thì tất cả sẽ được trả lời vào ngày mai uh -huh. à, Anh em ở bên chat bóc du tiếp Như kiểu anh em không để ý sao ấy chuyện nó thể hiện đây là cậu cần, đây anh em nhìn thấy không? Đây đây tôi chỉ tay cho anh em. Đây. Đây, cậu cần cái chữ anh em nhìn nó dòng chữ đây, đấy tôi chỉ đây này. Nó hiện to rất to trên màn hình. Anh hello Bắc Quỳnh anh 0506. Nó rất to trên màn hình, anh em hỏi là bao giờ đọc cậu cần. Không mình không khó tính, thực sự là tôi không khó tính. Tôi là người rất dễ tính, đúng không ạ? Nhưng mà cái dòng chữ nó đây. Dòng chữ nó ở dưới này cũng có nữa